lá rơi trong thành phố chương bốn mươi bao ngày qua tôi mới được trở lại niềm vui dậy sớm đi tập thể dục cuốn lịch trên tường vơi đi trông thấy may mà hàng ngày bố mẹ thay nhau xé chứ một thằng đã vô công rồi nghề lại còn ngồi bóc lịch nữa thì tôi xỏ chân vào tất tất rất thơm tôi cho chân vào giày giày sạch sẽ bước khỏi cửa tôi giống con chim từng bị trúng đạn nhốt vào lồng nay s ổ ra gặp khí trời hít lấy hít để bầu trời trong và cao chưa sáng hẳn bàn chân chạm xuống mặt đất từng viên gạch vỉa hè từng cột điện góc phố từng đường vôi kẻ giữa con đường vừa thân thuộc vừa mới lạ chạy đến khi mồ hôi vã ra thích lắm tôi tới chỗ bác vinh đang ngồi dưới một gốc cây to chống hai tay vào đầu gối tôi thở hổn hển c h à o chào bác ạ chào củ đậu đáng yêu sáng nay bác bỗng thư thái khác lạ thì ra là được gặp cháu hình như cháu hoàn toàn nhẹ nhõm rồi đấy nhở cháu cảm ơn bác thân thể cháu hoàn toàn nhẹ nhõm rồi c h í óc thì còn lăn tan một tí ạ ờ, cháu lại đang suy nghĩ chuyện gì à vâng đầu óc cháu rắc rối lắm lúc cơ thể đau ốm thì nó cứ từ từ buông lỏng thấy cái gì cũng đơn giản nhưng mà cơ thể khỏe lại là đầu óc lại bắt đầu nghĩ ngợi đắn đo giữa các lựa chọn mà chưa dứt khoát được Ờ, thế là thường ấy mà ngồi xuống cạnh bác đi tôi ngồi xếp bằng bác lại bảo cháu khép hờ mắt lại thở chậm và sâu lắng nghe những âm thanh xung quanh nhé lắng nghe thôi tôi nghe vòm lá trên cao xào xạc tiếng chim d i ế u rít tiếng đếm phách của một nhóm tập thể dục nhịp điệu tiếng nước chảy róc rách từ một mạch ngầm tôi nghe thấy nhịp đập trái tim mình bên trong tôi một cánh cửa đang từ từ mở ra chào đón những tia nắng bình minh trong ngần những ngọn gió căng tràn lồng lộng tôi ôm tất cả vào lòng vừa bình phục bạn bè đã lên lịch cho tôi nhong nhong như ngựa chủ nhật tới là đầy năm bé kít nhà chung tôi chắc chắn phải có mặt cậu ta hỏi tôi có cần cho xe xuống d ư ớ c không thôi xin kiếu tôi chân tay đầy đủ l à n h lặn cơ mà tiếp nữa là buổi gặp mặt gia đình mắc kẹp do bọ gậy chủ trì không tham gia sao được buổi đó lên lịch sau nhưng lại vào thứ bảy ngay trước buổi sinh nhật tức là tôi được nghỉ đêm lại hà nội sẽ là một đêm x ó a rất dài đùa chút thôi cậu đang phải sống lành mạnh anh em đều biết cả chúng nó mong cậu lắm lên xe lúc nào nhắn tin ngay n h a rõ thưa sếp em cũng thèm hát t hò lắm tôi thì thèm nghe cái bài chiếc lá đó Cậu phải hát thật máu phải hát à em sẵn sàng ạ nhưng mà lâu nay ít tập tành các nút treo hơi đuối anh em hỗ trợ cho ạ biết tôi chuẩn bị cuối tuần sôi động bố mẹ dặn tới dặn l ù i những thứ tôi cần kiêng khem chỉ thiếu nước phân công nhau đưa tôi đi tôi gọi dưa chuột mời chị tham gia bữa tiệc tôi dùng bữa tiệc thay cho buổi đập phá nhưng từ đó có vẻ trang trọng thái quá ừ, thật ra ý em là một buổi giao lưu hát hò của các chiến hữu chị xem facebook em thì chắc là biết hết mọi người rồi Chị tôi ừ n người Nếu g gửi message cho mấy người đó rồi mấy mà cho chị h đó k n bận g và v thu xếp được ệ c chơi với em chị gia với Tôi đình đến Thì nhá thu em lên hà nội bỏ hệ đón đi nhà hàng với mấy người trong ekip mới của anh một cô stylist tóc ngắn ăn vận như đàn ông một anh kỹ s ư âm thanh nói nhanh hơn đọc rap trong lúc người ta dọn đồ ăn ra bàn anh ta tranh thủ nói về cách bố trí hệ thống âm thanh cho một chương trình của ngôi sao quốc tế trên sân vận động mỹ đình đến sau một lát là em không khuyên tai tóc đen và trải gọn gàng suýt nữa tôi không nhận ra cậu vì vẻ bình dị ấy cậu ta bắt tay tôi rất chặt chào anh lâu rồi mới gặp anh dạo này khỏe quá chú trông như là sinh viên n a i t ơ ngơ ngác nhỉ em đúng là sinh viên hiện tại em đang bị các đài truyền hình cấm vận không k ê n h nào phát mv của cậu ta chương trình biểu diễn nếu có tiết mục cũng bị cắt mv gần đây nhất những nụ hoa đơn đặt đang dẫn đầu bảng xếp hạng một ai nghe thì ca sĩ với nhạc sĩ rủ nhau vô khám lập tức bị đá bay không lời giải thích chưa có lệnh cấm diễn chính thức nhưng đám bầu xô đều ngại nên cậu ta ít được mời thế rất hay có thời gian cho mình dừng lại thêm nếm t r o n chuốt sản phẩm mới kỹ càng e m mờ cười tươi em thử cả bài của anh rồi đấy chứ nhưng mà chất nhạc không hợp cho em lắm nên thôi anh b i ế t bài đó kén quá ăn tối xong chúng tôi rời đến buổi đập phá đấy là cái nhà kho nhà xuân thảo được mọi người dọn dẹp bài trí lại nhiều đồ đạc từ mắc kẹp hiện diện ở đây bao gồm cả bức tranh đẹp trồng chất có hẳn một sân khấu với đầy đủ loa đài piano guitar trống ca rông vừa thấy tôi anh em hớn hở ùa ra tắc kè tóc ngày một dài l o a xòa phía trước che khuất mắt mũi lê vũ sáp lại nâng bổng tôi lên quay tròn ba vòng nam phương lặng lẽ đứng đằng xa ra ký hiệu ký sư giữa vòng vây hỏi thăm tay bắt mặt mừng tôi nhận ra tiếng thầy ca thuận thầy vận một bộ v e s t sáng chất nghệ đẹp nhất trong số những bộ đồ của thầy mà tôi từng thấy mặt thầy tròn trịa d a môi đỏ da hồng hào mọi người buông cho tôi ngồi thầy mới tâm sự con giai ơi ta bảo con có bất cứ chuyện gì không ổn báo cho ta biết ngay ta ở xa nhưng vẫn đủ khả năng tác động con không tin tưởng ông già này à thầy em ổn mà thầy về khi nào ạ ta đặt chân xuống hà nội cách đây bảy mươi hai tiếng đồng hồ ở bên kia ta đã nghe chuyện của con rồi liên lạc với con mãi không được ta phải liên lạc với quý tiểu thư xinh đẹp xem có chuyện gì con mà làm sao là ta buồn lắm thanh mang nước đến nãy giờ cô cứ làm hết việc này tới việc nọ chưa chịu ngồi thầy ca thuận đưa tay về phía cái ghế bên cạnh tôi bằng một động tác quý tộc chỗ của tiểu thư đây thành ngượng n hiệu nhìn ra phía cô bạn nhi đang chế biến đồ ăn thầy lại chỉ vào cái ghế cạnh mình vẫn còn chỗ nữa cho các quý tiểu thư tôi đứng dậy dồn ghế cô mới chịu ngồi khi có thêm nhi chúng tôi h ợ p thành nhóm buôn chuyện rôn rả gần tới giờ mở màn thì d ư ớ chuột đến chị dẫn theo cả cậu con trai cùng cô con gái cậu trai cao hơn tôi cả cái đầu xứng tầm người mẫu hoặc vận động viên bóng rổ cô em gái r u ộ t rè mơn mởn đúng là trăng mười bốn sắp d ò n g đây là chú củ đậu hả mẹ chào các em tôi niềm nở cuối cùng tiệc cũng khai màn nào anh em c ù n g gật gù gật gù được đồng ca bằng tất cả niềm thích thú giai điệu nhí nhố ấy khiến mọi người gần lại xuân thảo bước lên tôi chưa chú ý lời cậu ta lắm cho đến đoạn giọng cậu ta hết sức quái đ ạ n Hả? bối rối tôi để rớt miếng củ đậu cắn dở trong miệng chàng vỗ tay vang r ộ i ánh đèn từ trên trần dọi thẳng xuống mặt trói l ó a màn sân khấu kéo ra hai bên để lộ dòng chữ nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật củ đậu bánh ga tô được đẩy vào trong tiếng huýt sáo tắc kè lê vũ khiêng tôi lên thổi nến cắt bánh tôi chu mỏ lấy hơi mọi người lại hú hét rồi đủ các màn t r ú c tụng quả cáp sau đó mỗi người hát tặng tôi một bài thầy ca thuận thể hiện c a khúc tiếng pháp là vi c o m é l vn nghĩa là cuộc sống như nó đến à, xin lỗi không biết phát âm tiếng pháp tôi thì thào v ớ i dưa chuột em không ngờ vụ này các bạn em vui tính quá này cụ động em nó cũng muốn tặng em một bài đấy em nó cháu cậu bé cao kều i giơ tay bẽn lẽn bọ gậy quay người lại chúng ta có ngôi sao đang ẩn mình cháu sẽ nhảy cậu bé gãi đầu rẽ đường lên sân khấu bọ gậy lại hỏi các bạn trẻ bây giờ tự tin thế chứ l ị chị minh à chị em mình lần trước có điện thoại cho nhau rồi chị nhớ em không ạ em là người ai cũng phải biết t r ờ i ngượng chết em chị có hát tặng củ động một bài không chị có có có có chị ấy hát hay lắm tôi hùa vào dưa chuột nhìn tôi ngần ngừ chị hát phải nhìn lời em ơi buồn cười lắm bọn em sẽ mở lời ra ipad cho chị chị hát bài gì ạ thoáng lưỡng lự chị bảo bài của em có được không ui tất nhiên là được ạ mắt tôi và bọ gậy rực sáng sân khấu trực sập sau vũ đạo ngựa phi của cậu bé cá n a m style của nghệ sĩ hàn quốc sai đang là hiện tượng toàn cầu nhưng khi chị bước lên thế chỗ con trai và xuân thảo giới thiệu bài hát tất cả vỡ oa、wow、một lần nữa bọ gậy là người điện đ à n chị đứng bên cạnh thử tông sau đó bọ gậy giai hiệu mọi người bớt phân khích để dạo nhạc con đường tôi ở trên không trung chỉ một người bạn đồng hành ấy là chiếc lá chúng tôi đi qua những miền xa lạ đẹp muôn phần chiếc lá và tôi giọng chị dày chắc người học thanh nhạc bài bản cũng khó đạt được vị trí âm thanh và kỹ thuật cộng m ì n h nhuần nhuyễn đến vậy ôi ước chi me sử thạch quý có ở đây ngay từ câu mở đầu bọ gậy không giấu được vẻ kinh ngạc một chàng vỗ tay tán thưởng chị hát đến đâu tôi s ờ n gai hốc đến đấy không tin được bài hát tôi viết mà hay tới chừng này á những nốt treo chỉ khi thể lực tốt tôi mới lên được bằng giọng gió thì chị chạm tới nhẹ bẫng tinh tế đi va n à y ở đ â u ra đấy nam phương suýt xoa ngưỡng mộ thầy ca thuận đưa cho một bông hồng rồi đẩy hông tôi lên với chiếc lá của mình đi kỹ sư đám đông tách lối tôi đi chị nhận bông hoa chúng tôi dành cho nhau cái ôm nhẹ đôi mắt chị lung linh ấm áp xuân thảo trao micro tôi đệm bè bọ gậy ngẫu hứng nâng tông đưa bài hát lên cao trào mới bản phối gốc vốn dĩ nốt cao nhất đã chơi với cho tôi nhưng bây giờ bên cạnh tôi là chị dưa chuột xử lý legato quá đã chúng tôi tựa vai nhau phiêu lãng mùa c h ậ m chậm trôi thời khắc đến rồi đi về nơi sâu thẳm rơi trong ngàn chiếc lá bí mật ơi bí mật lắng đọng tan cuộc mọi người lần lượt ra về dọn dẹp xong xuôi mấy anh em mắc kẹp đòi x ó a tiếp nhưng b ỏ gậy quyết định chở tôi về chỗ anh như đã hẹn gần đến nơi anh hỏi cậu muốn ngủ chưa em ngỡ em vừa ngủ dậy cất xe rồi chúng tôi tản bộ vài quán xá ven đường lục tục đóng cửa sau khi tiễn những thực khách muộn màng trả lại thành phố không gian vắng lặng bình yên khi sang một ngày mới gió hiu hiu hai đôi chân rảo bước bên nhau qua những bóng râm lập lòe hôm nay gần đông đủ anh nhỉ bọ gậy trùng vai khẽ ngày chủ nhật tôi gặp thanh từ hôm cô xuống thăm ở bệnh viện chúng tôi nối lại liên lạc cô ấ y hỏi han và gửi cho tôi nhiều tài liệu bài viết về chứng rối loạn thần kinh thực vật lỡ anh bị loạn thần kinh và trở thành con thú dữ em sợ không anh lại nói linh tinh rồi cô nghiêm mặt thì đùa thế thôi em không thích nghe anh nói gở nắng chiếu qua kẽ lá những mảng loang lổ đung đưa dưới mặt đất ánh lên mái tóc thanh ra khỏi tán cây tôi bung chiếc ô ra truyền che đầu hai đứa tối em làm gì không dạ chưa gì cả vẻ mặt cô gái sau một giây hóa ngơ ngác khiến tôi cười ngất đi sinh nhật bé kít nhà anh c h u n g với anh n h á lá rơi trong thành phố chương bốn mươi mốt thời gian thấm t h o á t bây giờ là cuối thu đầu đông thời điểm thú vị nhất của thành phố theo miêu tả của nhiều văn nhân tài tử tôi thì không đủ bút mực để tả thêm cây nằm bên hồ một chiều phẳng lặng gió đến cây khẽ rùng mình những chiếc lá không đủ sức níu bám buông tay rời cây chúng ngủ bên nhau dưới gốc cây dưới ánh mặt trời dưới những cơn mưa chúng nắm dần vào đất dưới mặt đất chúng ôm l ấ y r ễ cây chuyển sức sống cho cây tạo ra n h à n h lộc mới thôi hoàng long kìa chắc đúng cái này mau mau đi thằng cố ủn mông tôi mạnh giỏi chủ nhật s a u chém tiếp nhá tôi bật p ư n g lên chiếc xe lớn đằng trước cài tấm biển nhỏ đ ề biển về giáp bát t h a n h chào đón v ớ i nụ cười tươi g i ó i tay gõ lách trách laptop đặt lên đùi sắp xong rồi anh ạ bài về một、uh, ông chủ thì em cứ viết tiếp đi dạ thôi giờ là lúc dành cho những người làm công lãng mạn chuột lăn xuống dưới tôi liếc thấy bút danh đặt cuối bài cà rốt người tôi rung khẽ hóa ra mấy hôm nay anh tưởng có người ăn fren i d xong lại thấy có một em cà rốt lão hoắc n ê n chả biết là ép hồi nào rồi nhiều người sẽ biết cái tên này anh ạ em mới bắt đầu xây dựng cà rốt giàu vitamin a độc giả phải sáng mắt ra h ệ tôi bác Bác bố em nói、bác、nghĩ、hả? Vâng à, quên, anh dặn bố anh hả h À m t ớ đến nhà e mở Thì trọng quyết đòi nợ thâm tự quyết Tôi Hòa chuyện nhau chứ cẩn Bác cả bác Cứ các cụ lần này nợ người lớn giải bảo em m đấy kiều đòi để với với Kệ, điện thoại xem lại clip song ca của mình trích từ buổi đập phá của đ á m phiến quân mắc kẹp đăng trên youtube bọ gậy lượt xem và lượt bình luận vẫn tăng v ù v ù dân tình sôi ùng ục vì giọng ca máy bay dưa chuột bọ gậy nói về chị luôn mồm hầu như trong mọi cuộc điện thoại ấy ra ba quãng tám đấy tìm đâu ra người như thế bây giờ chứ thế mà mai sử thạch quý hẹn đến thì mãi không chịu đến cậu ạ chị hát làm sao được khổ tôi không nghe cái giọng nói phát cuồng luôn chứ nói gì hát nữa h ầ y tập trung chị ấy nhiều thế anh còn cả đống việc cơ mà anh ương nữa kế hoạch truy tìm anh ương thì sao cái đấy thì lại chả có lo manh mối đây rồi chạy đâu cho t o á t ha ha ha dấu vết lộ thiên xa tận chân trời gần ngay trước mặt thôi hiện tại chưa nói thêm gì được biết đâu cậu lại là nội g i á n phiền thấy mợ nội một tuần trăng sẽ tóm gọn chờ xem lên hà nội đi tôi đang có trò mới nhá tôi tủm t ì m vô tình đụng vào tay cà rốt khiến cô quay sang xe bon bon lăn bánh về phía trước hết chuyện Uhm, xin chào cả nhà thế là sau cùng tôi cũng hoàn thành được c h ọ n vẹn audio cho câu chuyện về anh chàng củ đậu lá rơi trong thành phố bắt đầu lên mạng vào tháng mười hai năm hai nghìn t mười hai tới nay đã ngót nghét năm năm vậy nên nếu như mà bạn vẫn còn theo dõi đến những chương cuối cùng thì tôi xin được chân thành cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe và chờ đợi như các bạn đã biết toàn bộ các công đoạn thực hiện dự án audio này Uh, từ thu trộn thanh, t nhạc, âm, âm lồng nhạc, trộn âm thanh, bla bla bla bla ô i đ ề u tự thời làm và ở những không gian và thời gian h k áy c chất cũng đặc c nhau nên chất lượng không đồng nhất và cũng không hoàn hảo như ở phòng hảo thu h u và ở ê náy nghiệp Vì v、uh, nhất của tôi là khoảng cách giữa các、uh, phần audio khá xa tôi luôn canh cánh trong lòng là phải kết thúc việc này nhưng để làm được、uh, điều đó tôi cần có cả thời gian sức khỏe lẫn cảm xúc mà k h ô nhiều người đã hỏi và tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại là lá rơi trong thành phố không phải là tự truyện của tôi đây là một tác phẩm hư cấu dù câu chuyện có bối cảnh thực tế và nhiều phần trong đó lấy cảm hứng từ cuộc sống cũng như là trải nghiệm tuổi hai mươi của tôi tôi biết là có những bạn khi bắt đầu biết đến lá rơi còn đang là sinh viên nay đã đi làm còn những bạn thì hồi đó chưa vào đại học nay cũng sắp tốt nghiệp có bạn hồi đó còn độc thân nay đã lập gia đình lên chức phụ huynh tất cả chúng ta đều lớn lên tôi cũng vậy tôi cũng đã đổi khác rất nhiều so với thời điểm bắt đầu làm audio cũng đổi khác nhiều hơn cả so với thời điểm viết ra câu chuyện nữa ừ, tôi thực sự không còn nhớ từng chi tiết trong chuyện nên khi đọc lại nhiều lúc chính tôi cũng phải há mồm ố á một cách thích thú cùng lá rơi trong thành phố chúng ta đã chia sẻ với củ đ ậ u cũng như chia sẻ với nhau quá trình trưởng thành và điều đó thật là tuyệt vời à, cuộc sống vẫn tiếp diễn củ đậu bọ gậy hành tây đều đang tiếp tục hành trình của họ à, biết đâu vào một thời điểm thích hợp tôi lại có đủ chất liệu để kể tiếp câu chuyện mới về họ à, để xem là những chiếc lá bay đến phương trời nào cũng, tôi cũng muốn kể thêm những câu chuyện khác về những nhân vật khác những thế giới khác mọi thứ thì à, tùy duyên còn chúng ta thì phải tận tâm hết sức của mình một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ôi giỏi ôi hết nợ nhá tôi đã dành cả thanh xuân để kể câu chuyện này đấy